t r ư ớ c 104, cô nộ hạ vây bắt c ô nộ hạ rừng rậm đại chiến mọi người tốt nhất thu liễm thân hình sợ bị đối phương phát hiện á p d ẻ m xỉ、si、bỉ chỉ nói một câu liền ngầm miệng ừ họ rồ xỉ、si、mà cũng biết á p d ẻ m xỉ、si、bỉ bản lĩnh cho nên mấy người dồn dập ẩn nút tuy là làm như vậy tốc độ chậm một chút nhưng thắng ở an toàn biết sử dụng nạ mỉ cạ dơ mì, mì nạ tổ giả x n gẳng thật là có ý tứ hiện tại nà mỹ cả giờ mỹ nà tổ cũng liền đem giả sẻn gẳng truyền thụ cho cả cả sĩ cùng dì dì ghé ra mà thôi trong thiên hạ hiện tại sẽ giả sẻn gẳng liền chỉ có dì dì ghé ra cùng nà mỹ cả giờ mỹ nà tổ ngay cả cả cả sĩ bộ phận còn không có học được có nà mỹ cả giờ mỹ nà tổ dạy dỗ cả cả sĩ bộ phận không có học được ngược lại có người sớm hơn học xong giả sẻn gẳng thật biết điều như vậy có thể làm việc người khác không thể cử động đến tột cùng là người nào vậy sẽ là n g ư ờ i sao dịch tờ hờn hờ họ rổ xi、si、mạt mang theo vẻ mong n ợ i theo áp rẻm xỉ b ì đi về phía trước không thích hợp cổ nổ hạ trong rừng rậm lần nữa giải quyết rồi một đội mới vừa ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ phản hồi nhận thôn cổ nổ hạ nghỉ dạ m ẹ t ờ dù mì chân mày to khê một cái màu nâu tóc quăn xuống lục sắc đôi mắt lóe lên vẻ ngưng trọng dịch thần cũng nhận thấy được không thích hợp chu vi quá an tĩnh để hai người bọn họ đều cảm thấy có điểm kiềm nén thổ đ ộ n hoàng tuyền triều mẹ tờ dù mì sắc mặt lạnh lẽo nhảy đứng ở trên cây mặt đất nhất thời hóa thành một mảnh lao đầm thật lớn phạm vi hoàng tuyền triều so với dì dì dạ thi triển ra hoàng tuyền triều phạm vi cũng không nhỏ bao nhiêu xem ra phía trước nàng chém giết nham nhẫn c ù n g cổ nổ hạ nghỉ dạ thời điểm căn bản không xuất toàn lực ca dịch thần nhìn mới mười mấy tuổi mẹ tờ dù mì thực lực cũng đã hầu như đạt tới ảnh cấp hết sức kinh ngạc hoàng tuyên triệu một đường liên miên đi qua ước chừng dọc theo ngũ sáu mươi mét sau đó mấy đạo nhân ảnh trận từ quá ở giữa bay vọt ra rơi vào từng viên một trên cây to phiên thoái dịch thần quét mắt qua một cái xuất hiện tại trước mặt mình vài cái cổ nổ hạ n i dạ họ dồ sĩ -si、maz h i u gà hi g i ả si áp d ẻ m si bị còn có một cái y nụ dù cả h ồ n h a đáy lòng trầm trọng cực kỳ nếu như thi triển thương nhẫn thuật hoặc là những vũ khí khác lời nói nhất định sẽ bê ao lộ thân phận nói như vậy phía trước hành động của mình sẽ không ý nghĩa có thể không phải thi triển mình liệu có thể lui lại cũng là một cái vấn đề trong lúc nhất thời dịch thần lâm vào cảnh lưỡng nan ta đi ngăn lại họ rổ xi mã gi còn lại ba cái giao cho ngươi mẹ tờ rủ m ì cũng biết dịch thần khó xử rất thoải mái nói được dịch thần phát hiện cùng mẹ tờ rủ m ì hợp tác thực sự cực kỳ thư thái mặc dù đối phương là vụ nhẫn nhưng đại khí quang minh không có nửa điểm tính toán chi ly núp trong bóng tối con chuột rốt cuộc tìm được các ngươi thì sao một nam một nữ sao để cho ta xem một chút các ngươi thân phận đi đặc biệt ngươi ỏ rổ xỉ mạt con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m dịch thần hai tay kết ấn từng viên nham thạch từ thiên lạc đập xuống hướng dịch thần cùng mẹ tợ rủ mì mẹ tợ rủ mì không tránh không né rút ra nhẫn đao vén lên một đạo lôi quang tương nên diện mà đến đá lớn toàn bộ chém vỡ sau đó hai chân một điểm tới đến ỏ rổ xỉ mạt bên cạnh thân một đao chém tới cực kỳ bén nhọn đao thuật nha họ rổ xỉ m à phóng phật miêu đùa dỡn con chuột một dạng đáng tiếc ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú một đám đối với độc xà từ họ rổ xỉ m à t r o n g tay tịch quyển ra xuyên qua nhẫn đao cắn lấy mẹ tờ rủ mỉ trên người chết đi một đạo phi tiêu từ họ rổ xỉ m à t r o n g tay bắn nhanh đi ra ngoài xuyên thủng mẹ tờ rủ mỉ cổ xoay tại đồng nhất thời gian một đao c h ó i mắt ánh đao từ họ rổ xỉ m à phía sau lóng lánh ra thương thương họ rồ xỉ m à t r o n g mắt lóe lên vẻ ngưng trọng hai tay lấy phi tiêu đón đỡ nhưng đối mặt hội tụ lôi đổn trả cờ giả nhận đao lập tức đã bị trả đứt nữ nhân này thực lực mặc dù không bằng s ù nạ thế nhưng cũng sẽ không t r ê n h lệch quá lớn họ rồ xỉ m à không nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp phải ngoại trừ s ù nạ bên ngoài thực lực mạnh mẽ như vậy nữ nhân lúc đầu chỉ là đối với dịch thần cảm giác hứng thú hắn đã cùng m ẹ tờ d ù m ị thân phận nổi lên lòng hiếu kỳ lập tức thi triển tiềm ảnh x à t h ủ đánh tới m ẹ tờ rủ m ỉ đối mặt ỏ rổ x ì mát thế tiến công không sợ chút nào một tay kết ấn một tay thi triển đao thuật cùng ỏ rổ x ì mát đánh vô cùng s á n lạn h ư vậy một màn rơi vào á p rẽm x ì bị đám người trong mắt có thể nói là nếu như kinh lôi làm sao có thể người nữ nhân này c ư nhiên có thể cùng ỏ rổ x ì mát đại nhân đối kháng hỉ ủ gạ hỉ dạ x ì kinh hô vốn tưởng rằng có họ rổ xì mà dự tương trợ một lần này nhiệm vụ là thập nã cựu ổn lại không nghĩ rằng đối phương một cái nữ nỉ giả c ư nhiên như thử cường đại trước giải quyết người nam này đấy ỷ nụ rủ cả hổ nha một tay nha thông nha đánh tới bất quá hắn hai tay của lại tùy thời làm xong biến hóa phương hướng chuẩn bị câu mười điểm một hiển nhiên ỷ nụ rủ cả hổ nha suy nghĩ đến đệ tam hổ cả nói người trước mặt có thể là dịch thần cho nên hắn chính là muốn hết sức cẩn thận bí thuật ký hoa y trùng từng con côn trùng thả ra ngoài cũng không làm người biết g ó c đánh tới bắt quái không trưởng hi u gà hi dạ s i khẽ quát một tiếng một tay bắt quái không trưởng đánh tới đối mặt tam đại thượng nhẫn tiến công dịch thần có thể nói là áp lực cự đại hết lần này tới lần khác dịch thần bất kỳ vũ khí nào cùng thương nhẫn thuật cũng không thể thi triển ra một thân thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh phân nửa trong khoảng thời gian ngắn dịch thần chỉ có thể tả thiểm hữu tị bị ba người thích được chật vật không chịu nổi xem ra không phải dịch thần hugh i ả viết kém trong lòng thầm nghĩ làng c á t nữ nỉ dạ ở giữa có như thế mạnh mẽ thực lực chỉ có làm thay mặt bà bà nhưng nàng không có ác liệt như vậy đao thuật cùng lôi đ ộ t xem ra không thể nào là làng c á t làng mây cùng vụ ẩn có thể có thể tính cao hơn một chút phát hiện không cách nào sử dụng súng ống cùng quen dùng n h ẫ n thuật thể thuật dịch thần thực lực không gì hơn cái này sau đó ba người càng là lấy hung manh tiến công bằng nhanh nhất tốc độ đem dịch thần bắt giết phiền thoái m ẹ tờ rủ m ì dưới mặt nạ mặt m ũ i lóe lên một chút tức giận nếu như lại tiếp tu cờ như thế lời nói dịch thần chỉ có thể bị buộc xuất ra súng của mình dưới cùng thương nhẫn thuật đến lúc đó thân phận b hao lộ phía trước hành động liền uông phí tiểu muội xem ra đồng bạn của ngươi thực lực ngay cả ngươi phân nửa cũng không có à lần sau đi ra chấp hành như vậy nhiệm vụ tìm cái cường đại một điểm đồng bạn đi họ rồ x ỉ m a r chú ý tới mẹ tờ rủ m ỉ chú ý dịch thần lập tức rêu cờ nói đồng thời có giới kiếm nhất chuyển kiếm phong đ ỗ n g nhiên đưa dài đến mười thước một đường chém tới mẹ tờ rủ m ỉ nghe đến họ rồ x ỉ m a r trong lời nói tâm cười ngươi nói cái này rất yếu ra hỏa nhưng là đã từng nhiều lần để cho ngươi họ rổ x ì m à thua thiệt r a không nghĩ tới dịch thần cư nhiên cũng có t r ậ t vật như vậy thời điểm m ẹ tờ rủ m ỉ tránh ra họ rổ x ì m à một kiếm sau đó hai tay kết tấn thủy đ ộ n đại bộc u bố thuật ở không có nước địa phương cư nhiên thi triển ra kinh người kích thước đại bộc u bố thuật xôi trào mãnh liệt dòng sông trùng kích đi qua chẳng những đem họ rổ x ì m à d é p ra đồng thời cũng s ắ p thả d ẽ m x ì bị đám người bước ra cầu thả cầu vợ tốt